Pháo binh trên chiến trường ca. Hồi ký. Tác giả Nguyễn Trung Túy cựu chiến binh trung đoàn pháo binh 368 sư đoàn 2 quân khu 5. Phần 1. Đưa chiến tranh sang đất địch. Giữa năm 1978 đồn biên phòng hai ở đức cơ gia lai bị vây hãm hơn tháng cũng nhờ ý chí kiên cường và có suối chảy qua giữa đồn lương thực súng đạn đầy đủ nên không bị pót chiếm sư đoàn hai quân khu năm đánh giải vây trận chiến đấu thắng lợi trung đoàn ba sáu tám pháo binh được lệnh đánh sang đất campuchia đang ở bên suối gần đức cơ tôi thấy liên lạc bảo vào gặp trung đoàn trưởng băng qua suối Tôi vào sở chỉ huy trung đoàn, đó là một cái tăng xê rộng 3m, dài 6m, xung quanh đắp đất dày khoảng nửa mét, cao quá đầu người, nửa chìm nửa nổi. Chính ủy bảo tôi nghe lệnh trung đoàn trưởng, qua máy điện thoại, loại điện thoại hữu tuyến chiến lợi phẩm của Mỹ, tôi nghe ông nói, tôi là chắc trung đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho chủ nhiệm xe lấy xe con đi dọc tuyến đường mười chín qua biên giới khoảng mười km xem đường để kéo pháo lên và sau đó đón tôi về tôi nghe xong báo cáo chính ủy và cùng đồng chí thính lái xe jeep rời sở chỉ huy dọc đường mười chín qua campuchia cũng chẳng biết chỗ nào là biên giới đi được khoảng ba km thì đường cỏ mọc dày không hề có vết bánh xe tôi chột dạ lỡ có mìn bốt cài thì sao đang phân vân đi tiếp khoảng một km thì xe chết máy cùng lái xe kiểm tra sửa xe thì phát hiện xe bị hỏng tăng điện bộ tạo điện áp cao để bu sinh tia lửa điện đốt xăng thế là không thể sửa được hai anh em đành để xe lại mang súng ak và vài trái lựu đạn đi kiểm tra đường đi được khoảng năm km nữa gặp suối có tổ công binh chốt đường họ hỏi chúng tôi đi đâu Đây là ngầm U Gia Tao qua biên giới gần 10 số rồi. Tôi kể lại việc kiểm tra đường hỏng xe và nhờ liên lạc với tiền phương. May sao họ có điện thoại hữu tuyến. Tôi gọi báo với e trưởng toàn bộ tình hình. Đường thì đi được nhưng sợ mìn Thủ trưởng nói. Hai cậu quay lại không phải lên nữa. mìn thì đã có công binh giả phá rồi. Về đến ban hậu cần trung đoàn. Chúng tôi chuẩn bị sang đất Campuchia Sáng hôm sau Toàn bộ trung đoàn pháo hành quân Đi đầu là tiểu đoàn pháo 105 Tiếp đến là tiểu đoàn pháo Cao xã 37 Ban hậu cần đi sau Bộ phận kỹ thuật chúng tôi Đi sau cùng để hộ tống Chúng tôi đến chỗ xe díp hỏng Để sửa Vì tăng điện 24V của Mỹ không có Nên phải dùng tăng điện 12V Của Liên Xô Phải đấu lại dây Bỗng ầm ầm phía trước nháo nhác tôi la lớn dừng nguyên tại chỗ bãi mìn thế nhưng tiểu đoàn trưởng cao xạ cho đội hình dẹp vào lề đường ầm ầm ầm ba quả mìn chống tăng nổ tiếp thế là năm xe gmc của trung đoàn phải hủy sau này mới biết công binh đã dò mìn nhưng bọn post bọc nhiều lớp nhựa và chôn sâu đặt khúc cây lên nên không phát hiện được. may mắn cho tôi và cậu Thính, lính bảy bảy người Bình Định, xe không hỏng đi tiếp năm trăm mét nữa thì thôi. Hôm nay tôi không thể kể chuyện và nghĩa trang Đức Cơ thêm vài nấm mồ liệt sĩ. Sau trận bị mìn, trung đoàn mất năm xe ZMC M ba mươi lăm và chỉ một lái xe bị thương gãy chân toác bắp. đội hình tạm dừng để công binh già mìn. Sau đội hình tiếp tục hành quân. Qua ngầm u Ujatao, một số đơn vị như thông tin và chỉ huy trung đoàn đi qua cầu bằng gỗ. Tối hôm đó, thợ sửa chữa ô tô cùng tôi qua sông tìm được một tăng xe của bốt để lại. Trên có lớp tranh đóng cọc căng võng không phải che tăng. Trời tối, thông tin vẫn phải vượt sông dài dây. Một đồng chí quê Quảng Nam bơi bị nước cuốn trôi đâu mất. Đồng chí đó quê gần biển bơi rất giỏi. Mà xuống sông là mất tích luôn Thế là đã có người hy sinh Sau này mới biết Đồng chí đó quàng khẩu AK qua vai Súng sau lưng Dây súng quàng trước ngực Xuống nước sâu chảy xiết Súng kéo người chìm Đây cũng là kinh nghiệm Khi vượt sông sau này Súng gác trên phao không quàng qua người Tôi biết được cụ thể Vì chính tôi phát hiện ra xác đồng chí đó và đưa về giao quản trang đức cơ chuyện là thế này sau trận đánh cho pot sợ ở đó khoảng hơn tháng chúng tôi rút về vào tây ninh khi quân đoàn bốn vào được phnom penh thì chúng tôi lại về quân khu năm đóng quân gần ngã ba lông phát xe hỏng nhiều và xử lý năm xe bị mìn từ lông phát tôi chỉ huy một xe gmc m sáu trăm linh hai chở hơn chục lái xe cùng tổ thợ về nước, khắc phục và đưa xe đi Đại Tu ở xường 387 Đà Nẵng. Tầm quá trưa khi qua ngầm u za tao lúc này nước đã cạn, còn khoảng 0,5 mét. Tôi thấy bàn chân dưới suối vẫy vẫy. Tôi nói, dừng, dừng lại. Cậu toàn lái xe dừng ngay giữa ngầm u za tao hỏi, gì vậy ông? Tôi nói, có bàn chân đồng đội vẫy tao, bay xuống coi cả hội sắn quần lội xuống, theo tay tôi chỉ, anh em thấy thi thể đồng đội khi vớt lên, da trắng bợt, căng tròn trong bộ quân phục k K.74 màu xám, giống màu bao cát Mỹ, khẩu AK vẫn quàng qua vai, thương đồng đội quá, trong đoàn có người nhận ra là chiến sĩ trung đoàn 368 vượt sông mất tích cách đây mấy tháng, lúc này trên bờ cũng xuất hiện mấy đồng chí gác đường. Họ giúp chúng tôi đưa liệt sĩ lên thùng xe qua ngầm. Tôi cử vài người cùng bộ phận gác ngầm chở liệt sĩ về Nghĩa Trang Đức Cơ. Mấy người họ bảo đơn vị được giao tìm liệt sĩ mất tích mấy tháng mà không thấy. Hóa ra khi xe qua ngầm sóng đánh rẽ nước làm bàn chân vẫy vẫy tôi tình cờ nhìn thấy. Hay là do tâm linh đồng đội hiện lên cho thấy tôi cũng không biết thế nào. Thương cho đồng đội không một nén nhang cũng chẳng ai thân thích sau khi qua ngầm u gia tao chúng tôi nghe tin bộ binh trung đoàn một và các đơn vị phối thuộc cắt rừng đánh vào công xã pot thắng lợi có bắt được hai mươi tù binh nữ và chiếm giữ công xã của pot đây là trận đánh đưa chiến tranh sang đất địch đánh một trận để chúng biết sức mạnh quân đội nhân dân việt nam sáng hôm đó chúng tôi triển khai trung đoàn bộ bên triền đồi trước mặt là ruộng lúa mênh mông đang trổ bông cảnh giống đất trung du quê nhà không thấy dấu vết chiến tranh châu bò vô chủ nhiều anh tuyền thợ ô tô bậc bảy việt kiều tân tây lan về nhập ngũ những năm đánh mỹ sách một đùi trâu mới bắn được đồi cây lúp xúp có vài cái lán và hầm chữ z của bọn pot còn chẳng thấy gì anh thành người thanh hóa lính thời chống mỹ tiểu đội trưởng xe vận tải của ban hậu cần lái xe vào bãi thì bị sập hầm tôi đưa xe hộ tống ra kéo lên khi xe được kéo lên nhìn xuống tôi thấy có mấy hộp thuốc tây chữ trung quốc tôi báo với đồng chí quý trung úy phó ban hậu cần sau khi kiểm tra chúng tôi đào lên gần một xe thuốc và các loại dụng cụ y tế bông băng chắc quân pốt định đánh việt nam nên dự trữ thuốc ta tập kích bất ngờ nên chúng giấu xuống hầm. Sau đó, chúng tôi phát triển sang bên đồi đối diện một rừng ngô bắp. Thế là lính ta tha hồ cải thiện món chè sữa ngô non sánh dẻo, lại có những hạt ngô non ngọt tôi nhớ đến bây giờ. Đây là trận đánh đưa chiến tranh sang đất địch, đang bí mật chưa đưa lên báo đài và cũng chưa có 12 điều kỷ luật khi sang đất Campuchia. Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại, phải lên ban xe sư đoàn làm việc rút kinh nghiệm lần bị mìn hôm nay tôi đi bộ và nhờ đồng chí thính lái xe đi cùng hai anh em bốn quả lựu đạn hai khẩu ak 60 viên đạn cho tài liệu vào sắt cốt nga lần theo đường dây hữu tuyến lên sư đoàn bộ sau một giờ gặp chủ nhiệm xe sư đoàn chúng tôi về giờ mới biết bãi ngô thật lớn chiều ngang vài km chiều dài hàng chục km Chúng tôi đi tìm chiến lợi phẩm khắp công xã. Chẳng thấy gì. Ngoài mấy cái lán, cái thì cháy than bụi lem nhem. Lán chưa cháy thì chỉ có vài cái màn tuyên Trung Quốc hồi xỉ. Một kho thóc lớn đang cháy. Tôi tìm được khung xe đạp mấy mây ơ và nan hoa. Thính thì lấy được ít thìa muộng inox và vành xe đạp bờ rim. Về gần đơn vị, nghe tiếng quát. Ai? Tôi nhảy sang bên. Và trả lời Lính 368 Thế là đồng đội kia khóa súng AK Và chui ra từ lùm cây Nghe loạt soạt em định bắn Nhưng sau lại thôi Tí thì bắn nhầm rồi Hỏi ra mới biết Đó là đồng lính 74 Đồng Hương cùng xã với tôi Đang đi nối dây hữu tuyến Sau gần một tháng Chúng tôi trở về hậu cứ ở Đắk Lắc Kết thúc đánh post lần thứ nhất Trong một tháng Mà tôi hai lần chết hụt Trung đoàn hy sinh một do nước lũ và bị thương một, hỏng nặng 5 xe sau này phải hủy. Từ phòng ngữ be bờ đến tổng phản công. Hành quân vào Tây Ninh. Sau khi về Đắk Lắc, đơn vị củng cố, sửa chữa ô tô xe máy, doanh trại. Lúc này đài tiếng nói Việt Nam bắt đầu phát những bài chống tập đoàn phản động Bắc Kinh. Toàn trung đoàn chuẩn bị sẵn sàng hành quân. Tình hình xe ô tô thật quá khó khăn. Trung đoàn gồm nhiều loại ô tô, nhiều nước sản xuất. Xe hệ 1, các nước xã hội chủ nghĩa, GAT-63, JIN-157 của Liên Xô, vọt tiến Hồng Hà của Trung Quốc. Xe hệ 2 là những loại xe chiến lợi phẩm, xe Jeep, xe GMC, M35, M602. Những xe này đã qua sử dụng, tham gia đánh Mỹ hoặc chiến lợi phẩm của Mỹ. Phụ tùng vật tư sửa chữa không có gì, gần 100 xe ô tô mà chỉ có một tổ thợ ba người, một vài bộ dụng cụ sửa chữa, trong kho không có gì, nhưng cuối cùng cũng chuẩn bị đủ xe. Thật khó cho tôi, lúc đó tôi 23 tuổi, tốt nghiệp học viện hậu cần, khóa trung đội trưởng vận tải ô tô, thợ hai người nhập ngũ năm 1967 và một thợ miền Nam làm thuê cho hãng xe reo Minh Phước. Phú Tài Bình Định Tinh thần hỏng đâu sửa đó Chúng tôi hành quân vào Tây Ninh Cùng toàn bộ sư đoàn 2 Tăng cường cho quân đoàn 4 Đường hành quân Chúng tôi đi sau cùng để hộ tống Trang bị thêm một thông tin PRC25 Mỹ Từ Ea EA-Leo Đến Ban Mê Thuột Cả đoàn xe kéo pháo ngụy Trang Hùng Dũng chạy trên đường 14 Đẹp tuyệt vời Nhất là khi qua những đường vòng trên đồi cà phê đêm đó chúng tôi qua đèo Phượng Hoàng nghỉ ở sân bay Dục Mỹ tổ thợ hộ tống cũng có sửa một vài xe nhưng vẫn kịp đội hình cả đoàn cơm lúc mười tám giờ đến hai mươi hai giờ chúng tôi mới tới cơm nguội với mấy con cá chuồn muối mà vẫn ngon ngày thứ hai đến Hố Nai tôi thấy xe GMC m ba mươi cùng khẩu pháo một trăm năm của tiểu đoàn một một trên chỉ còn lái xe và pháo thủ chúng tôi không liên lạc được với đoàn vì prc hai mươi năm mất tín hiệu với đoàn chắc đã đi quá xa chúng tôi cho pháo thủ và lái xe vào nhờ dân nấu cơm tôi cùng tổ thợ sửa xe xe bị hỏng ly hợp cũng may có phụ tùng dự phòng lúc tôi mới về đơn vị năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở núi quế quảng nam đã sang bãi xe hỏng của việt nam cộng hòa để lại tháo gỡ được một số phụ tùng tầm chiều thì sửa xong xe chúng tôi vào nhà dân lúc trước nhờ nấu cơm để ăn vào mới biết chủ nhà và cả làng này đều là dân năm tư bắc vào và theo đạo công giáo tôi chột dạ mới đánh trận xuân lộc hố nai cách đây ba năm chắc họ căm thủ cộng sản nhưng thôi Vào làm vài bát cơm trộn bo bo và mấy con cá chuồn muối xong đi, có gì mà lo. Rửa tay xong vào ăn cơm, thấy ngoài suất cơm bo bo và cá chuồn còn có một âu cơm trắng, rau và một đĩa thịt lợn. Tôi chào hỏi chủ nhà và hỏi sao có cơm thịt cho chúng tôi. Bác chủ nhà tầm trên 50 tuổi nói, chúng tôi dân di cư năm tư, ngày trước không có thiện cảm với cộng sản. Nhưng nay thấy các ông đi đánh giặc gian khổ quá, chúng tôi thương. Nhưng bây giờ chúng tôi cũng còn khó khăn. Mong các ông thông cảm. Tôi xúc động cảm ơn và ăn nhanh cơm để đuổi kịp đội hình. Đây là bữa cơm thứ hai tôi nhớ mãi trong đời. Lần thứ nhất, trước đó, năm 1971, tôi nhập ngũ đóng ở nhà dân. Khi đó mới hơn 17 tuổi. Không ai đưa tiễn. Chị chủ nhà thương quá, nấu cơm nếp. Thịt con vịt đẻ cho chú ăn trước khi vào chiến trường. Và chị khóc. Cuộc đời thế đó, hai bữa ăn cho một người lính ra trận ở hai miền Nam Bắc. Tình thương người làm tôi qua 50 năm vẫn nhớ như hôm qua. Sau đó đến gần sáng, chúng tôi kịp đội hình ở bến sỏi Tây Ninh. Tổng phản công từ Tây Ninh đến Phnom Penh. Phòng ngự be bờ. Sáng hôm sau, vượt phà bến sỏi, phà chỉ chở được hai xe hoặc một xe kéo pháo, nhưng nhờ loại phà cập mũi xe lên xuống rất dễ dàng. Lúc đó, phà ngoài Bắc, ủi bờ, nên dốc và vẫn còn nước chỗ đường lên xuống, nên xe lên rất khó, thậm chí còn tụt xuống sông. Đang bên sông, thì gặp đồng chí Dương cùng học học viện hậu cần qua nói chuyện hiện làm trợ lý xe lữ pháo. Tình hình xe thì đủ loại, thợ cũ ra quân hết, phụ tùng khó khăn. Sau này, đồng chí Dương đi học rồi về quân khu 4 và được phong đại tá. Chỉ kịp bắt tay trên đường Ngập Bùn, hôm ấy các đơn vị triển khai chiến đấu. Qua đất Campuchia khoảng vài km, pháo binh bố trí trận địa trong những phun bỏ hoang. Bên Việt Nam, làng xóm chẳng còn mấy người. Tôi gặp một bác nông dân tầm 50 tuổi về để đưa bò qua sông sơ tán bác bảo trước pot đánh sang làng này giết người tàn ác lắm cướp sạch giết sạch trung đoàn đóng quân giải rác khắp nơi đại đội cách nhau hàng kilômét chủ yếu hỗ trợ các chốt bộ binh phòng ngự be bờ ở trong công sự pot đến thì đánh không chủ động tấn công do vậy thường bị chúng tập kích và gài mìn lúc này đời sống bộ đội việt nam vô cùng gian khổ Bò bò thay gạo Thức ăn thì chỉ có mắm kem mặn chát và mắm Nhưng được cái vùng này nhiều cá Một cái vũng châu đầm Sáng tát bắt cá nấu canh chua Chiều bắt lại có Đậu rồng mọc khắp nơi Leo lên cả ngọn cây Hái chấm mắm kem Ăn sống hay xào cũng ngon Tổ thợ chúng tôi ở trong nhà sàn lợp ngói Nhưng không còn sàn Để tránh pháo Chúng tôi đào hầm giữa nhà sâu gần 1 mét vuông 3 mét thế mà nước vẫn ngập mắt cá chân xung quanh nhà toàn ao hồ tôi cử từng người đi bắt cá cải thiện tôi thì chỉ tát cạn vũng nhỏ được cân cá nhỏ cá cờ, cá rô cá diếc trong tổ thợ có đồng chí chính người Quảng Nam bắt cá thật giỏi nhảy xuống hồ đập mạnh mấy lượt sau đó từ từ mò vào các bờ cỏ thế là Được những chú cá lóc to Biết ao hồ lắm cá Tôi lấy màn tin ra Hai người cầm hai đầu kéo Và một người lùa Được rất nhiều cá lóc Đem thả vào hầm tránh pháo Nuôi cả đàn như nuôi gà Thích con nào thì bắt Luộc chấm muối Tình hình chiến sự chẳng có gì đặc biệt Vì sư đoàn chúng tôi rất thiện chiến Hai lần anh hùng trong chống Mỹ Pháo 37 đưa bắn thẳng hỗ trợ bộ binh pháo một linh năm bắn chính xác tung từng nóc nhà đạn nổ trên không ngòi vô tuyến của mỹ bắn nổ trên đầu khoảng mười mét chụp mảnh xuống có hôm chiều tà bắn ngòi nổ trên không vào căn cứ địch ở làng xanh từng loạt đạn nổ chụp sát ngọn cây tạo thành quần sáng chói lóa và những cột khói đàn bốc cao thật dũng mãnh pháo một linh năm của mỹ thật tốt kéo hành quân qua hàng ngàn km Mà bắn là chính xác ngay, không hỏng hóc gì. Bộ đội ta cũng giỏi, mới tiếp quản vài năm mà sử dụng thành thục. Người Việt quá thông minh và sáng tạo. Sau này có lấy được mấy khẩu lựu pháo 122 của Trung Quốc, nhưng bắn không chính xác và chớp lửa đầu nòng lớn, dễ bị lộ. Do vậy, Bốt cũng không dám áp sát, chỉ xa xa, bắn mấy quả hỏa lực rồi chạy. Một lần xuống sửa xe ở khẩu đội pháo thủ còn ba người tôi hỏi còn mấy người nữa đâu các đồng chí bảo còn đi bắt cá thế báo động bắn thì sao lúc đó chúng em cho hết tầm bắn xa nhất một quả chúng nó chạy về vẫn kịp tôi bảo cho mình bắn một phát họ nói thủ trưởng chờ khi báo động bắn vừa một lúc thấy khẩu đội nhận lệnh bắn đầu tiên lấy tầm hướng theo khẩu lệnh sau đó nạp đạn Kéo khóa nòng và đưa dây cỏ cho tôi Dây cỏ giống dây thừng buộc trâu Có nắm tay kéo Tôi kéo mạnh phình, Quả đạn lao vút đi Vừa lúc hai pháo thủ chạy về Vẫn còn xách được ít cá Nguyên Nguyên Việt Nam Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn Đã quan tâm theo dõi Xin kính chào tạm biệt Và hẹn gặp lại